Chư Hả không có quyền chọn lựa. Đêm nay, mọi chi tiết trong giấc mơ lại diễn ra rõ ràng như vở kịch trên sân khấu mà chỉ có mình Hả là khán giả ngồi hàng ghế đầu. Đây là giấc mơ thứ 3, không còn đẹp đẽ vui cho Hả như hai lần trước nữa. Ông bà tiếp bố mẹ Hả tuy không thân với bà Kim Ngư nhưng cũng là chỗ quen biết bởi cùng là bạn hàng với nhau trên cùng một con phố. Thỉnh thoảng bà tiếp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 Hạ đã gặp trong giấc mơ thứ nhất đã đánh được thật nhiều cá và mang tặng Hạ một giỏ để đền ơn. Giết xong bà Kim Ngư, thừa bắt đầu lục lọi các ngăn tủ tìm tiền mặt rồi xuống nhà dưới. Khi bóng thừa vừa khuất ở đầu cầu thang thì Hạ kinh hoàng quá vì đoán là thừa sẽ xuống nhà để giết Luân Duy, con trai bà Kim Ngư. Hạ ú ớ kêu lên thật lớn rồi giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 3 giờ sáng.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 Nhớ lời dặn của bác sĩ Vũ Đông, ông tiếp lúc nào cũng lặng lẽ theo dõi hạ để nếu cần thì báo cáo. Thành ra tâm sự thầm kín của hạ chỉ có thể kể cho người yêu là Quân mà thôi. Đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, hạ nhịp đề thảng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net